Sở Tiêu Phong cười gằn. "Ha, dừng lại đi." Văn Tử Tiếu đã vượt qua thân chàng hai bước, nghe câu ấy dừng chân lại hỏi ngay. "Ngươi muốn cái gì nữa đây? Các hạ đi dễ dàng được như thế sao? Thế ngươi muốn lưu ta lại ư? Hết ra các hạ cũng phải để lại cái gì chứ?" Văn Tử Tiếu biến sắc nói. "Ngươi muốn ta để lại cái gì?" Chỉ cần các hạ trả lời tại hạ vài câu mà thôi Chắc là những câu rất khó trả lời có đúng không? Cớ thử xem Câu thứ nhất các hạ thuộc về đẳng cấp nào đây? Đẳng cấp sao? Thế các người đều có đẳng cấp để phân biệt cơ mà Ta chẳng hiểu ngươi có ý gì đây Thôi được rồi Tại hạ xin hỏi thẳng Các hạ có biết du tam kỳ hay không? Dù tam kỳ Ta không hề biết Thế còn tiết y nường Ta có nghe tên này Nhưng không quen biết đâu Các hạ đến đây là có dụng tâm gì đây Trà xét một việc Sở tiêu phong động tâm Vội hỏi Trà xét việc gì Trà xét người có được không Các hạ tuần tra ánh nhật nhai xảo Đúng vậy đó Thế các hạ có phát hiện được gì hay không? Ngươi! Ta hỏi có quan hệ gì đến Xuân Thu Bút hay không? Không có quan hệ gì cả đâu. Thôi được, các hạ hãy để lại đây một cánh tay rồi hãy đi đi. Văn tử tiểu biến sắc. Ngươi! Ngươi không thấy ngươi đòi hỏi quá vô lý đó xảo. Sở tiêu phong gần giọng Thế thì các hạ hãy dâng cúng ta 100 triệu Nếu các hạ thắng xin cứ đi tùy tiện Còn như các hạ mà thua Hãy để lại một cánh tay hữu Văn tử tiểu lưỡng lự Vừa rồi chúng ta chưa phân được thắng bại cơ mà Ta rất tin ở võ công của ta Văn huynh hãy đánh 100 triệu đi Nếu chẳng may huynh có tổn thất gì Cũng chưa bằng phải để lại một cánh tay đâu Văn tử tiểu không đáp Cánh quạt trong tay hắn bỗng xép xoẹt lại đánh vụ tới. Sở Tiêu lùi lại hai bước tránh đòn, rồi phân thủ đập tới một trượng. Văn Tử Tiêu thu lại rồi chớp nhoáng vẽ một đường quét tới mạch môn Sở Tiêu Phong. Tràng khuất phục đối phương trong thời gian ngắn, vì vậy trường pháp đánh ra cực kỳ ảo diệu. Trường thế và kiếm pháp của Vô Cực môn tuy không tầm thường, nhưng chưa thể kể là tinh hoa cao nhất võ lâm. Nếu sử dụng võ học Vô Cực môn đối phó với Văn Tử Tiêu Thực sự không thể thắng ngay gã được. Còn kiếm phổ của lão lục giữ ngựa đã tặng chàng. Chẳng những ghi chép những kiếm chiêu tinh kỳ. Mà còn ghi chép cả về quyền pháp, chỉ và trưởng. Đồng thời hoàng băng chủ cái băng cũng đã truyền dạy cho chàng bốn chiêu kỳ học. Đó là chưa kể đến quyết hoàng đồng là người tài tuệ tuyệt thế. Cũng dạy cho chàng không ít khẩu quyết, võ công kỳ nọ. Những khẩu quyết võ công ấy đều là những tinh hoa trong kiếm chiêu, trưởng pháp. Có uy lực rất lớn như một chiêu ấy đều độc lập không có tính liên quan với nhau hoàn toàn chỉ dựa vào sự ứng biến lúc Lâm Địch sở Tiểu Phong đã đem những loại vô công khác nhau ấy bổ sung hỗ tường và luyện tập hết sức thành thục tá tả chràng suốt chi thiên ngoại live Vân đồng thời tay Hữu gia Chi chiều khôn nhất Trịch trên một chiều dưới một chiều hoàn toàn không có mạch lạc Văn Tử tiềuuưa nay chưa hề gặp cao thủ như thế Và chưa hề thấy loại võ công nào kỳ dị như thế Đành miễn cưỡng chống đỡ bà chiều Đến chiều thứ tư Không còn cách nào chống đỡ nổi nữa Trường của sở tiêu phong đập trúng vai hữu của gã Trường ấy chẳng cũng chỉ dùng năm thành công lực mà thôi Vai hữu của văn tử tiều Lập tức đau như muốn nát sương Văn tử tiều nhân mặt Buông tay quạt rơi xuống đất Nói ngay Các hạ sử dụng quyền pháp gì thế Sở tiêu phong mỉm cười Thế nào cần gì biết tên quyền pháp chịu thua rồi chứ Văn tử tiểu cười khượng Ta đã từng đánh nhau với cao thủ đệ nhất hiện nay Cũng tiếp được hơn 60 triệu mới chịu bại Thế người ấy là ai Cao tăng thiếu lâm bạch mi đại sự Sở tiêu phong mỉm cười Việc ấy không cần biết Bây giờ các hạ chuẩn bị để lại cái gì đây Văn tử tiểu buông thõng và nói Tính mạng thôi Tại hạ không cần tính mạng của các hạ đâu Không biết ngươi cần hay không Ta tự nguyện để lại tính mạng lại ở đây Chuyện sinh tử không phải là chuyện dễ Tại sao Văn Huynh nhất định muốn chết Ta đã bại trong bốn chiều của người Ta dù có sống trên đời cũng chẳng có thú vị gì nữa cả đâu Gã lên tiếng nói tiếp Bất quá quyền pháp của ngươi chẳng khác gì nước từ trời đổ xuống Hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho biết môn phái nguồn gốc Nói thật ta bại mà vẫn hoàng mạng Không hiểu vì sao nên trong lòng còn chưa phục lắm Nhưng dù sao cũng đã bại rồi Nên tình nguyện chịu chết đó thôi Thế nếu Tài Hạ không cho Văn Huynh chết thì sao Ngươi chặt một cánh tay của ta để suốt đời ta tàn phế như vậy sao bằng cái chết được đậy ha Nghe khẩu khí của các hạ Cũng là trung thực đấy Ồ oh, Tại hạ không biết nên sử trí sao bây giờ Ta đã bài Tùy người thôi Đột nhiên sở tiêu phong bước lên một bước Vươn tay điểm một chỉ Chúng huyệt đạo văn tử tiểu Chàng ôm lấy người gã Chạy vòng lại sau một khối đa lớn Buông gã xuống đất Văn tử tiểu tuy bị điểm huyệt bất động Nhưng miệng vẫn còn nói được Gã nhìn thẳng chàng hỏi ngay Người định làm cái gì? Sở Tiêu Phong bình thản và đáp Muốn bàn luận với các hạ thôi Ờ, thế chúng ta cần bán cái gì đây? Tại hạ muốn biết sự thật Các hạ đến nơi này làm gì? Vâng lệnh ai đến đây? Văn Tử Tiều trầm ngâm một lúc mới hỏi lại Sự thật các hạ là ai? Ta là sở tiêu phong, các hạ có nghe qua chứ? Có phải các ngươi đến đây hai hôm nay? Chàng gật đầu Đúng vậy đó, chúng ta đã đến theo con đường tắt xuyên qua núi Văn tử tiểu che miệng ha Ta đã được lệnh chỉ nói người là một người rất khó đối phó Không ngờ hôm nay lại gặp chính người Thế chẳng lẽ trừ bị lại coi trọng tai hạ như vậy sao? Văn tử tiểu cắt lợi Coi trọng người đâu phải là điều hay cho người Sẽ có những tử vong sát thủ cao cường đến đối phó với người đấy Người tính không bằng trời tính đâu Không ngờ ngươi lại tìm ra con hướng tắt mà chính chúng ta cũng chưa biết Sao gọi là tử vong sát thủ Ý nghĩa bốn chữ tử vong sát thủ là chúng sẽ hủy diệt toàn bộ Khi chúng giao đấu chúng sẵn sàng chết cùng địch thủ đó Có lẽ tên họ văn này cũng là một trong bọn tử vong sát thủ ấy Sở tiêu phong động tâm liền hỏi ngay Thế có ai chống lại tử vong sát thủ hay không? Không thể đâu Tử vong sát thủ có khả năng tiêu diệt hết thảy Sức một người quyết không thể kháng cự được đâu Chúng có tài nghệ gì đáng sợ đây? Cái ấy xin tha cho ta không thể nói được Thôi được rồi Không nói chuyện ấy nữa Hai bàn qua chuyện khác đi, các hạ và du tam kỳ phải trang cùng người trong một hội thuyền đây. Văn Tử Tiều trầm ngâm một lúc và nói: "Điều, điều ấy ta cũng không thể trả lời được. Ờ, oh, chuyện gì tại hạ hỏi các hạ cũng không thể trả lời, thế thì các hạ hãy tự chọn chuyện gì có thể trả lời đi, chúng ta sẽ bàn về chuyện ấy có được hay chặng." Ta nghĩ chúng ta chẳng có chuyện gì để bàn cả đâu, Người cứ giết chết ta đi. Giết các hạ ử Đúng đó Ngươi chỉ cần cất nhẹ tay là ta đã có thể chết rồi Sở Tiêu Phong mỉm cười Đột nhiên chẳng đầm nhẹ vào huyệt đạo giải khai cho gã Đồng thời nói ngay Mời các hạ tùy tiện ra đi Văn tử tiểu vươn vai Quả nhiên huyệt đạo đã được giải khai Gã cho mày Này Sở Tiêu Phong Ngươi điểm huyệt ta Đem ta lại đầy, Bây giờ đột nhiên tha ta đi Sự thật ngươi có dụng tâm gì đây Nghe khẩu khí các hạ cũng là người trung hậu Ta không muốn làm tổn thương các hạ Ta điểm huyệt các hạ đem các hạ đến đây Chỉ có ý bảo toàn cho các hạ thôi Ta tin rằng chung quanh đây vẫn có người quan sát Văn tử tiều ngẩn mặt Ngươi Chàng cắt lời Tại hạ muốn được nghe các hạ nói ra chút ít bí mật thôi Nhưng các hạ không chịu nói Tại hạ lại không ưng giết các hạ Nên chỉ có cách tha cho các hạ đi mà thôi Tha ta sao Không sợ ta tiết lộ bí mật của người hay sao Sợ chứ Thế sao người không giết ta diệt khẩu đi Đó là chỗ khác nhau giữa ta ác và chính nghĩa đấy Chàng cung tay mặt nghiêm trang nói Mời các hạ cứ tùy tiện ra đi Văn tử tiểu hơi cung tay Ấn tha mạng này Tất sẽ có ngày báo đáp thổi Gã nhìn bó củi vớt dưới đất Nói tiếp Người nhất định cứ lưu lại đây hay sao Chàng liền đáp Đúng rồi Nhất định Thế trước khi Xuân Thu Bút xuất hiện Nơi đây sẽ xảy ra rất nhiều hung hiểm đấy Còn sau khi xuất hiện thì sao Ít nhất nơi này Cũng sẽ rất đông người Như vậy không đủ nguy hiểm rồi hay sao Chàng thành thật Không giấu gì Văn Huynh Dụng tâm của Tài Hạ lưu lại đây Là để thấy Xuân thô Bút xuất hiện đấy Văn Tử Tiều trầm ngâm một chút rồi nói Vậy thì trước tiên hãy dọn dẹp bố củi kia đi Đà ta đã chỉ giáo trọ Ta sẽ không tiết lộ những gì các hạ muốn giấu Nhưng trước sau gì các hạ cũng sẽ bị phát hiện ngay thôi Sở Tiêu Phong hỏi ngay Thế ý của Văn Huynh phải chăng là trước khi Xuân Thu Bút xuất hiện Nơi Sơn Cốc này sẽ bị tra soát nghiêm mật một lần nữa hay sao? Không phải có một lần đâu mà rất nhiều lần Cơ hội đào thoát của các hạ không có lớn lắm đâu Văn Huynh có thể thành thật trả lời tại hạ một câu được hay chẳng Các hạ cứ hỏi đi Nếu có thể trả lời được ta sẵn sàng Bọn người bí mật của Văn Huynh có liên quan gì với Xuân Thu Bút không Văn Tử Miêu trầm ngâm rồi lắc đầu. Cứ theo ta biết thì không có quan hệ gì cả đâu. Sở Tiêu Phong gật đầu. Vậy là đủ rồi, mời Văn Huynh tùy tiện. Văn Tử Tiều hỏi lại. Nếu các hạ quyết muốn nhìn thấy gì đó, thì phía bắc trên ngọn núi kia có một cánh rừng nhỏ rậm rạp, có thể che giấu hành tung. Việc gì phải ẩn thân ở sân cốc này? Văn Huỳnh Thế sao huynh không đến đó đi? Trên ngọn núi ấy tuy kín đáo Nhưng cách xa nơi này quá Có hơi xa một chút thật Nhưng an toàn hơn đây rất nhiều Văn Huỳnh Chỉ mong huynh đừng tiết lộ hành tung của Tại Hạ thôi Tiêu phong này đã thừa cảm kích rồi Việc của Tại Hạ Xin cứ để Tại Hạ tự lọ Văn tử tiêu thở dài một tiếng Xoay thân bỏ đi Sở Tiêu Phong bước mau đến bên khối đá lớn Nhấc bó củi liền phi thân đi luôn Chàng đã biết từ văn tử tiểu Trước khi Xuân Thu Bút xuất hiện nơi này Sẽ bị rất đông người tuần tra Vì không muốn thấy có ai biết được Chuyện Xuân Thu Bút xuất hiện ở nơi đây Chỉ cần biết điều ấy cũng là đủ lắm rồi Sở Tiêu Phong bỏ đi không lâu Lại có hai bóng nhân ảnh phi thân lên ánh nhật nhai Hai bóng ấy đều mặc y phục như văn tử tiểu Mau lẹ ẩn thân vào sau một tảng đá lớn Hai bóng ấy là Sở Tiêu Phong Và Giang Phi Tinh Giang Phi Tinh hạ nhỏ giọng và nói Này sở đệ Ở đây thật sẽ nhìn thấy Xuân Thu Bút hay sao? Sở Tiêu Phong đáp Đại ca Đối với việc ấy Tiểu Đệ vẫn còn hoài nghi Bất quá trước khi có thể chứng minh Chúng ta nên đoán chắc thôi Thế sở đệ kể chuyện Văn Tử Tiều Sự thật là người thế nào đấy giá không nói rõ ràng Nhưng nghe khẩu khí dường như gã cũng là người trong bọn bí mật kia Thế nếu như Xuân Thu Bút cũng liên quan tới bọn chúng Sự việc sẽ vô cùng phức tạp đấy Đại ca, chân tướng rồi sẽ lộ rõ cả thôi Sự việc này tuy phức tạp Nhưng dù sao bây giờ chúng ta cũng đã cưỡi lưng cọp Vấn đề là Chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta có cần phải đồng thủ với chúng hay không mà thôi? Tiểu đệ cho rằng hiện nay chúng ta đã biết khá nhiều về chúng Vì càng biết nhiều, chúng càng cần phải giết chúng ta để giết khẩu Thế sẽ đệ sợ đấy ở Không phải đệ sợ Tiểu đệ chỉ muốn nói là chúng ta ở vào hoàn cảnh cực kỳ hung hiểm Chỗ này bị thiếu một đoạn Mong quý vị độc giả và các bạn thông cảm Mình xin đọc tiếp đoạn tiếp theo Giang phi tinh vùng mạnh cánh tay, ánh chớp lóe lên dĩ nhiên đường đao đã ép tới giữa yết hầu của hắn, đồng thời quá to. Người mà kêu một tiếng ta lấy mạng của người. Năm ngón tay của sở tiêu phong bấu vào vai phải đại hán áo đen cũng như năm móc câu khiến hắn không cao. Năm ngón tay của sở tiêu phong bấu vào vai phải đại hán áo đen cũng như năm móc câu khiến hắn không có cách nào cử động nổi. Có tiếng hỏi hoảng hốt của tên áo đen đứng sau. Vương đại ca làm sao thế Điền bá liệt và đàm chí viễn đưa mắt cho nhau Đồng thời phi thân lên buông rơi xuống cốc sát chân tên đại hán thứ hai Điền bá liệt cười và nói Ha ha ha Người đứng mãi ở đây không quan tâm gì tới bằng hiểu người hay xạo Tên đại hán quay mắt nhìn điền bá liệt và đàm chí viễn lạnh lùng mà nói Các người ám toán hán giỏi Đàm Chí Viễn đáp Trái lại, hắn không thể giúp gì được cho ngươi Ngươi đừng có hy vọng gì nữa đi Tên đại hán dường như không hề có ý định đào tẩu Và sang mặt hắn cũng chẳng lộ chút gì sợ hãi Hắn chậm chạp rút trường đao sau lưng và nói Vương đại ca không cẩn thận chống kế ám toán của các ngươi thật là rủi ro Nhưng muốn đối phó với thầy hạ Tất phải dốc hết công phu bản lãnh ra đó Điền bá liệt gật đầu Được lắm, người hãy chú ý đón chiều đẩy Trường kiếm kéo vọt ra khỏi vỏ họ đèn Đã đâm tới Tên áo đen không thèm tranh né Cứ đợi mũi kiếm điển bá liệt đâm gần tới Mới hoành đào ngành tiếp Đào và kiếm chạm nhau Ngân lên một tiếng dữ dội Trường đào của tên áo đen đào xoay lại Rồi không đợi điển bá liệt suốt chiêu lần nữa Hắn cuốn đào đến và tấn công tiếp Đào và kiếm cũng lé lên Hai người triển khai trận ác đấu Trong giang hồ, Điền Bá Liệt cũng là một nhân vật tên tuổi Kiếm trong tay biến hóa liên miên 10 phần lợi hại Nhưng trường đao của đại hán áo đen nọ Biến hóa lại có phần nguy dị khó lường hơn Sau hơn 10 hiệp giao đấu Trường kiếm trong tay Điền Bá Liệt đã bị khống chế Không thi triển tự do cho được Đàm chí viễn cũng rút trường kiếm Nhìn thấy Điền Bá Liệt bị buộc đẩy vào thế hạ phong Họ đàm nóng đẩy lắm Nhưng vì không có sự chấp thuận của Điền Bá Liệt Nên không tiện xuất thủ cứu viện Đành gần rộng hỏi ngay Điền huynh Đạo pháp tiểu tử kia rất kỳ quái Có cần tại hạ cứu viện hay không Điền bá liệt liền đáp Hay lắm Chúng ta cùng quyết sinh tử đi Không cần tranh giành gì với tiểu tử Xin đàm huynh cứ tùy tiện đi Bây giờ họ điền đã lỡ tay Bị đối phương bức bách Trong thân hắn tuy có ám khí Nhưng không có cách nào bắn ra được Đàm chí viễn cũng muốn sử dụng am khí lắm Nhưng vì hai đối thủ đấu đến lúc kịch liệt Thân ảnh giao kết vào nhau Chỉ sợ dùng âm khí dễ dàng bắn lầm đồng bọn Nên chỉ có nước múa kiếm xông vào Nhưng đại hán áo đen vừa ruốt chiêu Kỳ lạ vây bọc toàn thân Điền Bá Liệt trong đạo quang Dù có thêm đàm trí viễn nữa Cũng chẳng uy hiếp được hắn chút nào Cả hai đều bị vây kín trong ánh đào Điền Bá Liệt và đàm chí viễn Lúc ấy mới hiểu ra Đã gặp cao thủ đệ nhất Cùng lúc đó Giàng phi tình cũng đã phi thân xuống, trường đao trong tay lão gầm lớn. Nghị vị, lùi ra đi, hãy để tiểu tư ấy cho lão phổ. Điền bá liệt và đàm trì viễn đều nghe rõ tiếng gầm và cả hai cũng rất muốn lùi lại. Nhưng đau pháp của đối phương biến hóa quá chặt chẽ ẩn mật. Hai người cố liều mạng chống đỡ mà không sao lùi cho được. Điền bá liệt và đàm trì viễn đều là những người có chút tự phụ. Nhưng bây giờ họ mới phát giác mình ở thế yếu. Đối phương chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà đã buộc cả hai không tài nào ứng phó cho được. Đại khái giang phi tình cũng đã nhìn ra hoàn cảnh của hai người. Lão qua lên một tiếng, đột nhiên múa đào tấn công tới, thế đào cực kỳ lợi hại. Chỉ thấy lão nghiến rằng trường đao cắt nghiêng. Choang một tiếng lớn, chạm vào đào đại hán áo đen. Hán bị chấn động, lùi lại một bước. Đại hán áo đen ngẩn người, buộc miệng khen. Hảo đào pháp Giang phi tinh lạnh lùng nói ngay Người hay tiếp thêm vài đào của lão phu đẩy Trường đao đảo lộn chém tới Đại hán đưa đào lên đỡ Hai bên bắt đầu cuộc ác đấu Đào của hai người đều nặng như nhau Nên khi giao thủ có uy thế đặc biệt dễ sợ Chỉ nghe tiếng sát thép chạm nhau đình tai nhức ốc Dùng động cả núi non sơn cốc Tiếng hồi âm như cuộn lên Sau khi liên tiếp đỡ hơn 18 thế đào Hai tay đại hán áo đen đã bị chấn tê trộn, hô khẩu gần như muốn rách toạc, không còn cách nào kéo dài thêm trận đấu nữa. Nhưng trường đao của Giang Phi Tinh càng lúc lại càng mau như thái sơn đè xuống đầu, liên tiếp chém xuống. Đại hán áo đen miễn cưỡng tiếp được 30 chiều, toàn thân xương khớp rã rời. Chiều đao thứ 31 của Giang Phi Tinh nhanh như tia chớp chém xuống chặt rời đại hán thành hai đoạn. Giang Phi Tinh thu trường đao lại, thở Phào và nói. Kiểu tử này tiếp được 30 đào của ta Thật là đáng kể lắm rồi đó Trần nghe một tiếng cười gần Lạnh như bằng Ha ha ha ha Đào pháp của người tổng công có 64 triệu Hắn chưa tiếp được một nửa đâu Có gì mà phải khen Âm thanh ấy vòng lại quá đột ngột Khiến Giang Phi Tinh ngẩn người Điền bá liệt và đàm chí viễn Cũng chấn động Lúng túng nhìn tới Chỉ thấy một người trung niên mặc áo lam như một văn sĩ tuổi độ 40 Tay cầm một cây quạt đứng cách xa 8 thước từ lúc nào Thần sắc của hắn cực kỳ tiêu sái Giống như tên đại hán áo đen vừa bị giết chẳng có quan hệ gì với gã Giang phi tinh lạnh lùng hỏi ngay Chúng ta đã gặp nhau từ bao giờ chưa nhẹ Văn sĩ trung niên lắc đầu Chưa hề Bất quá chúng ta đều đã nghe danh đối phương và biết cả tướng mạo đối phương Giang Phi Tinh bực bội vì không biết đối phương là ai Miệng lão hử nhẹ một tiếng Không nói gì nữa Văn sĩ trung niên nói tiếp Tên người là Giang Phi Tinh Tước hiệu đau quá vô thành Nghe ra cũng chẳng lấy gì thiết thực. Giang Phi Tinh giận dữ Ha Các ngươi tìm hiểu chúng ta quá kỹ rồi đó Đâu có gì là lạ đây Trung niên văn sĩ cười nhạt Ha ha Chúng ta chẳng cần gì tìm hiểu người Nhất là ta chẳng cần phí công sức Vì người làm cái quái gì Bạn phái bí mật của các người Có lẽ đã tìm hiểu hầu hết Các nhân vật giang hồ nào có chút tên tuổi Có đúng không Dù đó là sự thường Nhưng theo ta biết Trong giang hồ hiện nay chỉ có hai người đáng để Chúng ta chú ý mà thôi Riêng người không nằm trong hai người ấy Hai người sau Là những nhân vật nào đây Trung niên văn sĩ buông thỏng và đáp Quái tiên hoàng đồng và sở tiêu phong. Giang phi tình bật cười ha ha. Ha ha ha, ha. hay quá đi. sợ đệ ta lại được vinh dự ấy sao? lão phu cũng được thơm lây. Ý đã bị chúng ta chú ý, đại khái là càng chết sớm hơn chữ ích gì đây. Với bản lãnh non kém của các người mà đòi giết sở tiêu phong hay sao? Ý rất có giá trị Chỉ cái đầu của y cũng có thể đổi được 3.000 lượng vàng đấy có biết không Chợt có bóng người lướt tới Sở tiêu phong từ trên cao rơi thân xuống Nói tiếp luôn Tại hạ mà trị giá cao bằng ấy Thì ngay cả tại hạ cũng chưa biết đấy Thế còn sở tiêu phong Sống thì đổi được mấy lượng đấy Trung niên văn sĩ Thản nhiên đáp 5.000 lượng Sở tiêu phong cười khảy Hờ huh. Thật là cao giá quá đi Thật tại hạ được vinh dự Nhưng ấy thật là ngoài tưởng tượng đó Ngữ âm của chàng hơi dừng lại Rồi tiếp lời Sở tiêu phong ta đã phá hoại Nhiều việc của các người Tôi cũng đáng chết Nhưng chưa hiểu vì sao lại cần đối phó Với cả Quyết Hoàng động Trung niên văn sĩ cười ngơ ngắc Ha ha sao Người cũng biết Quyết Hoàng Đồng nữa sao Và sinh may mắn Cũng có gặp được lão nhân ra Một lần mà thôi Xem ra Kim Vũ nói không sai Hắn cho rằng nhất định tiểu tử ngươi đã có gặp Hoàng Đồng Kim Vũ là ai vậy? Văn sĩ trung niên nhốn vài Kim Vũ là Kim Vũ Nếu người muốn hắn là ai chỉ có một cách duy nhất mà thôi Là cách nào? Theo ta đi gặp hắn Sở tiêu phong cả cười ha ha. Như vậy là chẳng giúp các hạ phát tài vì được thưởng tới 5.000 lượng vàng đó xảo. Văn sĩ trung niên cũng cười và nói. Có điều này ta quên cảnh tỉnh sở thiếu huynh, ta không phải là người cần tiền đâu. Xin thất kính, nhưng chẳng lẽ các hạ nỡ từ chối 5.000 lượng vàng hay sao? Sở thiếu huynh hỏi hơi nhiều rồi đấy. Đại khái thiếu huynh chắc cũng hiểu rõ, ta không thể trả lời cho thiếu huynh nghe hết được đâu. Kể thật Tài Hạ cũng nói hơi nhiều đấy Chàng cười hồn nhiên tiếp lời Ha <cười> ha nhưng thật ra các Hạ không nói Chúng ta cũng không cần hỏi nữa Nói xong chàng lặng lặng định quay đi Trung niên văn sĩ nhốn vài Sở tiêu phong tại Hạ cũng thú thật là có phần bội phục sự thần thông Các người làm sao mà vào tới được nơi đấy Trong chúng ta có hai vị sinh trưởng trong vùng núi này Họ biết có một con đường tắt, do vậy chúng ta dễ dàng tới đây mà thôi. Hay lắm, hay lắm ha ha, <cười> thể nhân Sở Tiêu Phong, hiện nay các ngươi đã rớt vào trong giếng cạn rồi đó. Các hạ nói vậy là sao? Hình thể của ánh nhẫn nhai không lẽ Sở Thiếu hiệp chưa nhìn rõ hay sao? Tại hạ nhìn rất rõ rồi. Mới nhìn nơi này có vẻ như thông ra bốn phương. Nhưng sự thật đây là một nơi tuyệt địa đó Điều ấy thì có quan hệ tới các vị hay sao Đúng vậy đó Xuân Thô Bút cũng có quan hệ với các vị sao Đúng vậy đó Xuân Thô Bút được giới võ lầm kính trọng Cứ theo tại hạ biết Xuân Thô Bút không thể cấu kết với lũ lang sói như các vị đầy Trùng niên văn sĩ lắc đầu Sở Tiêu Phong Người tuy là người giang hồ Nhưng lại xuất thân từ môn đệ thư hương Nên ăn nói cho văn nhã một chút thôi Sở tiêu phong có hơi chấn động Nghĩ thẳm Chỉ mong y đừng nói ra Lai lịch nhà ta Nhưng ngoài mặt chàng Vẫn giữ bình tĩnh và đắp Cao danh quý tính các hạ là dễ Trung niên văn sĩ Hơi trầm ngâm rồi đắp Cứ gọi ta là Trần Tiên Sinh Giang phi tinh lạnh lùng xen vào Người không có tên hay sao Trần tiên sinh nói Có chứ Nhưng không cần nói với các người Các người cũng không xứng đáng biết tên ta Giang phi tình giận quá Hóa cười ha, ha, ha. Sở đệ Hãy tránh qua một bên đi Ta muốn dạy cho hắn một bài học Sở tiêu phong vội can Đại ca Hãy bình tĩnh Chúng ta đối diện với bọn kẻ địch giảo hoạt Ác độc hung tàn Bất luận thắng bại ra sao Chúng ta rồi cũng sẽ phải đánh một trận Tận sức với chúng thôi mà Giang phi tinh hít một hơi Cố nuốt lửa giận chậm rãi và nói Phải đấy huynh đệ Tính tình ta nóng này không biết bao lần Đã lầm lỡ nhưng vẫn chưa sửa đổi được Thế đệ ca hãy qua một bên nghỉ ngơi đi Để tiêu đệ nói chuyện với chúng Giang phi tinh mỉm cười Sở đệ Để ta lui lại lược trận cho đệ đây Ánh mắt Sở Tiêu Phong truyền lại nhìn Trần Tiên Sinh mỉm cười và nói Thưa Trần Đại Tiên Sinh Trần Tiên Sinh cắt ngang Đừng có gọi thêm tiếng Đại Sở Tiêu Phong nghĩ thẳm cái xưng hồ Đại Tiên Sinh hình như chỉ áp dụng với vài người đặc biệt lắm Tên này chưa được gọi là Đại Tiên Sinh đồ biết bản lãnh chưa cao Nghĩ như vậy nhưng chàng không hề nói ra Trần Tiên Sinh lại cất lời Sở Tiêu Phong hình như người quá lưu ý đến chúng ta có đúng không Điều ấy thì không sai Trần Tiên Sinh trầm ngâm Chúng ta đã thương lượng và có biện pháp rất rộng rãi với người Chàng mỉm cười đắp Có thể nói cho ta Hạ biết biện pháp rộng rãi ấy ra sao hay không Đương nhiên Thứ nhất Chúng ta không truy xét di vãng của người Tất cả quá khứ đều dẹp bỏ Thứ hai Nếu người quy thuận sẽ có địa vị rất cao trong bang hội chúng ta Dẹp bỏ tất cả mọi ân oán hay sao Nhưng giữa chúng ta đã có những ân oán gì đây Người giết chết không ít người của chúng ta Chúng ta đều không truy xét nữa Ha ha, Trần Tiên Sinh Với thân phận của Tiên Sinh Đại khái không nói hoang đường đấy chứ Trong giang hồ một lời nặng ngàn vàng Chúng ta có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào đối phó với địch nhân, nhưng không thèm nói hoang được. Được rồi, hay lắm. Tại hạ có hai điều nghi vấn, hy vọng tiên sinh giải đáp trọ. cớ nói, tại hạ có địa vị rất cao, nhưng cao là đến trình độ nào đây? Tại hạ có chỗ nào hay đậu? Điều thứ hai, huyết án tiêu diệt vô cực môn ở ngây Nguyệt Sơn Trang, phải chăng là do các vị làm Người sẽ được giữ chức vị tương đương Với nhân vật thứ 5 Trong ban hội của chúng ta Thế còn các hạ hàng thứ mấy Trần tiên sinh lại trầm ngâm Sở tiêu phong Ta chỉ có thể cho người biết Là ngươi còn ở trên ta nữa cỡ Sở tiêu phong mỉm cười Điều ấy là quá đột nhiên Tại sao các vị lại coi trọng Tài hạ đến thế đây Có người đề bạt tiểu tử Người đấy À thì ra thế Đó là ai thế Điều ấy ta không thể nói ra Chừng nào ngươi làm lễ thề ra nhập băng hội ta Ác sẽ biết ngại Thôi thôi được rồi Hãy bàn đến nghi vấn thứ hai Các hạ chưa trả lời gì cả đâu Trần tiên sinh Trầm tư hồi lâu Mới nói Chính có sự nhúng tay của băng hội chúng ta Thế nhưng về việc ấy Chúng ta cũng chưa rõ lắm Tại sao vậy Đó là việc rất nhỏ Người phụ trách nơi ấy có thể toàn quyết quyền quyết định Thế các hạ định nói tới nhi công tử Ở vạn hoa viên có đúng không Hắn đã chết mất rồi Hy vọng không nên truy hỏi việc ấy nữa đi Trần Tiên Sinh Trong vô cực môn có mấy tên phản đồ Có phải đều là người của quý bang hội hay không Trần Tiên Sinh khẽ mỉm cười Nếu người muốn trừng trị chúng Tốt nhất là hãy gia nhập bản bang đi Với thân phận người có thể tùy tiện trừng phạt chúng thôi Trần tiên sinh Việc này rất quan trọng tại hạ đâu thể quyết định tức khắc gia nhập hay không gia nhập được đấy Nhưng thời gian đã quá khẩn cấp rồi Người quyết định càng sớm càng tốt đi Thế cho tại hạ suy nghĩ ba ngày có được chặng Trần tiên sinh lắc đầu Không, không được Quá lâu Trước khi mặt trời lặn hôm nay Người nên có quyết định sớm đi Làm gì mà cấp bách đến thế chứ Hôm sau là ngày xuất hiện của Xuân Thô Bút Trước sự xuất hiện ấy chúng ta tất phải chuẩn bị chủ đáo Sở Tiêu Phong chấn động tâm thần, thầm nghĩ Lẽ nào đã đoán sai đúng là Xuân Thô Bút có quan hệ với bọn chúng Trong lòng trùng trùng nghi vấn chàng hỏi ngay Thế cần phải đối phó với Xuân Thô Bút nữa hay sao Nói về việc ấy chỉ xảy ra sau khi Sở Công Tử đây làm lễ thề ra nhà bang hội chúng ta mà thôi. Tiền sinh nói cũng phải, bớt quá cấp bách đến thế, tại Hạ không thể quyết định được đâu. Không quyết định không được đâu. Cưỡng bức Tài Hạ hay sao? Sở Tiêu Phong, ngươi nên hiểu cho rõ, bác hội chúng ta lớn lao, tay mắt linh mẫn, và chăng khi đã hành động là không cần chọn thủ đoạn. Cái gương vô cực môn bị tận diệt Hy vọng sở công tử đây Ngươi đừng làm liên lụy tới cả nhà họ sở đấy Đột nhiên chàng như bị dám một búa vào ngực Chàng hết sức khích động Nhưng cô nhẫn nhịn mỉm cười Họ đều không phải là người giang hồ Tất cả nhà họ sở trừ tại hạ gia Chẳng ai biết võ công cả đầu Trần tiên sinh thản nhiên Chính vì vậy đó Chúng ta mới không tìm họ báo thủ Nhưng không phải là vì vậy mà không dám động tới họ đầu Cái đó còn tùy thái độ của sở công tử ngươi đấy Các hạ đã từng hạ độc thủ hay trợ Ta thì chưa hề Sau khi ngươi gia nhập bản bán hội Sẽ có chức vị rất cao Trước khi ngươi quyết định gia nhập hay không Chẳng có ai dám động tới phụ mẫu của ngươi đầu Thế là do đó các vị mới bức bách tại hạ có đúng không? Sở công tử... May mà là ta, người mới chỉ trích ta được Nếu là người khác không dễ như vậy đâu Sở Tiêu Phong gật đầu Thôi, giờ ngọ ngày mai, tại hạ sẽ có câu trả lời Quá muộn, chậm nhất là phải sáng sớm ngày mai Thôi, được rồi, ngày mai khi mặt trời mọc Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây Được rồi, bất luận thế nào Ta nhất định phải biết cho thật xác thật Tài hạ sẽ giúp tiên sinh mãn ý Trần tiên sinh Trước mắt chúng ta coi như đã hiểu nhau Hình như không cần giấu giếm gì nữa Ồ Thế ngươi muốn biết điều gì nữa đây tại hạ muốn biết Mục đích của các vị là gì Tại sao lại cần tiêu diệt vô cực mộn Trần tiên sinh mỉm cười Ngươi hỏi quá nhiều rồi đấy Sở công tử Ta cũng muốn hỏi ngươi vài câu đây Ngươi trả lời có được hay không Các hạ muốn trao đổi sao Đúng đó Một người hỏi một người đáp Người thấy có được hay chẳng Có vậy thì mới công bằng chứ Chàng gật đầu nói Công bằng các hạ muốn đáp trước hay hỏi trước đây Trần Tiên Sinh liền đáp Ta xin trả lời câu hỏi vô cực môn Bị họa hại Đầu tiên là do vạn hoa viên Nhưng vạn hoa viên Không hề hiểu được hám hại quý môn Là việc trọng đại Nên sao việc ấy, họ chỉ gửi đến dễ dàng chúng ta một báo cáo sơ sài. Ta thì cũng có đọc qua báo cáo ấy. Sở Tiêu mỉm cười. Cậu vừa rồi chẳng giống câu trả lời chút nào đâu. Trong báo cáo của Vạn Hoa Viên có đề cập đến mấy tên đệ tử quý môn đầu hàng bang hội ta. Nhưng những điều ẩn mật của chúng đã bị lệnh sư Tông Lãnh Cường phác giác. Tiếc thay, Lệnh sư lại có ý muốn đem vô cực môn liên kết với cái bằng và bài giáo truy xét những bí mật giang hổ. Chúng ta chỉ còn cách giết người diệt khẩu mà thôi. Khi chúng ta ra lệnh cho môn nhân Hắc Hải Kỵ Kinh ra tay và nhân cơ hội ấy, bọn vạn Hoa viên cũng ra tay hỏa thiêu ngây nguyệt sơn trạng. Sở Tiêu Phong lắc đầu. Nghe nói ra thì đơn giản quá nhỉ Nhưng rồi chàng lại gật đầu. Trước khi chưa có giải thích nào khác, tài hạ đành tạm tin lời các hạ thôi. Trần Tiên Sinh hỏi lại. Xin được thành giáo võ công của Sở Thiếu Hiệp là do học được ở đầu. Vô cực môn quyết không thể huấn luyện được đệ tử như Thiếu Hiệp đẩy. Tài hạ học được từ một kiếm phổ vô danh. Không biết Trần Tiên Sinh có tin được hay không? Ồ, kiếm phổ vô danh ở, Theo tại hạ nghĩ kiếm phổ ấy vốn có danh Nhưng khi nó lọt vào tay tại hạ thì nó đã mất danh sừng Như vậy là sao đây? Nguyên nhân rất đơn giản thôi Mấy trang bìa của kiếm phổ ấy đã bị xé Bên trong cũng có nhiều chữ bị bôi xóa Ai đã làm việc ấy, người ấy cố ý xé tên kiếm phổ Rồi mới trao cho ngươi hay sao? Đúng rồi, có lẽ là vậy đó Tại sao vậy? Một kiếm phổ có tên tuổi hẳn hoi mà nó hủy bỏ tên tuổi nó đi Chẳng là đã mất hết ý nghĩa rồi sao À có lẽ người ấy không muốn kiếm phổ ấy lưu chuyển đi nữa Vì vậy sau khi Tài Hạ học hết võ công trong đó Liền thiêu hủy nó đi Ồ như vậy là mất hết dấu vết rồi đúng không Đúng rồi Bây giờ các hạ có thể cho Tài Hạ biết mục đích của bang hội bí mật của các hạ được rồi chứ Việc ấy ừ hãy đợi ngày mai đi Hắn vội cung tay thi lễ và nói Thiếu huynh hãy suy nghĩ cho kỹ đi ta xin cáo biệt Hắn chuyển thân bỏ đi ngay sau câu nói ấy Tên áo đen đại hắn cũng xoay người đi theo trung niên văn sĩ liền Suốt đêm ấy sở tiêu phong không tài nào trở mắt được Chẳng nghĩ tới gia đình chàng tất cả gồm 30 mạng người Chẳng lẽ vì chàng mà bị họa diệt ra Sáng hôm sau, trời vừa chưa kịp dạng đông, Giang Phi Tinh đã tới nơi chàng ngủ gọi chàng dậy lên đường quay lại trốn cũ mà chàng đã hẹn tái ngộ với Trần Tiên Sinh để bảo cho hắn biết quyết định của chàng. Trong lòng vẫn hoang mang không quyết, sở Tiêu Phong và Giang Phi Tinh đi chậm dãi lên đỉnh Sơn Cốc.